Nguyễn 11, chương、13. thời gian p h o n g thư này tống x u ấ t ra ngoài là tám giờ năm mươi phút nói cách khác phải rút m ư ơ i một giờ năm mươi phút đưa hồi âm trở về thương quang miên vẫn còn trong tầng hầm ngầm xem còn thư tính tống x u ấ t nữa hay không tướng già và bạch vũ thì đi vào lậu hai cô đem thư tín mở ra nhìn nhưng sau khi đọc xong cánh tay cô không khỏi rung lên n h ẹ nhẹ nói chung p h o n g thư là như thế này lý ngang thưng không có ý tứ nhưng ta cũng quên tên cô bé kia rồi bất quá thật sự cô bé thoạt n h ì n rất sợ hãi phụ thân của cô hiện tại nhớ lại cảm giác giống như là một giấc mộng lúc đó từ sau khi cô bé mở tâm ra với chúng ta chúng ta liền mang cô bé tới các nơi tàn đối k h ô n g minh du ngoạn ngôi núi này cách biển rất gần cho nên chúng ta cũng nhiều lần đến bãi biển chơi đùa cái đứa bé kia cuối cùng cũng phát ra một chút tiếng cười nha nhưng l à nếu như đề cập tới phụ thân cô cô bé vẫn rất lạ cẩn thận không chịu nói thêm điều gì cả hơn nữa ánh mắt còn toát ra một tia sợ hãi bất quá nếu như không nói tới chuyện này cô bé vẫn rất là hoạt bát mà bắt đầu không chỉ còn có một mình buồn bực ngồi đọc chuyện cổ tích nữa đứa bé kia không biết hiện tại trôi qua như thế nào ta cuối cùng vẫn rất khó quên cái ánh mắt của cô bé nhớ rõ ngày đó chúng ta ba người đang chơi đùa bên bờ biển cô bé dùng cát xây thành một tòa thành đứa bé đó rất khéo tai rất nhanh đã làm sâu một tòa lâu đài sau đó cô bé nói với chúng ta v ậ y s a o á vương tử và công chúa kết hôn chính là trong tòa nhà lâu đài xinh đẹp như thế này tựa như là ca ca tỉ tỉ hai người vậy sau đó ta liền nói t i ể u nữ hài tử này đáng yêu như n g ư ơ i tương lai cũng nhất định có thể ở trong một tòa lâu đài như thế này nhưng mà ngay lúc đó cô bé trả lời vượt quá n h u liệu của ta ta không có khả năng may mắn giống như là công chúa công chúa cho dù bị ác ma bắt đi cũng sẽ có vương tử tới cuốn cô ấy nhưng mà ta thì không giống không có ai cuốn ta từ bên người của ác ma cả lúc đó chúng ta đều cảm thấy dị thường người liền hỏi cô bé là ác ma là ai ác ma bắt người là ai ta thì lại trực tiếp hỏi là phụ thân ngươi n g ư ờ i nói ác ma có phải là hắn hay không sau đó cô bé tựa hồ cho dự một hồi khẽ gật đầu hắn là ác ma ta thấy hắn rất là đáng ghét nhưng lại không có cách nào thoát khỏi hắn được hiện tại nhớ lại người đó ít thật giống như lời c ủ cô bé nói chính là ác ma mà chính lúc đó bi kịch của chúng ta lại bắt đầu nhớ rõ từ đó về sau cha ta nói với ta là không được kết hôn với ngươi lúc ấy đối với ta mà nói hết t h ả giống như là sấm sét giữa trời quan hết t h ả đều do tên ác ma kia tạo thành cả nếu như lúc ấy ta quyết đoán một chút cùng người bỏ trốn có lẽ cả hai Sẽ sự, không không không nhốt Thật chứ thể cho hay Thỉnh phải hồi cho hạnh này muốn ngươi muốn ngươi Ní ngang Ngươi cũng muốn ngươi ngươi ngươi, gặp gặp gặp gặp bị Ta, ta rất rất ta ta tới ta ở dưới Được là Yêu âm Có vị、hạnh. xem hết phong thư này tứ già dùng sức nhấn huyệt thái dương và cái mà bạch vũ thì trợn mắt há hốc mồm cái nãy đây là ý gì bạch vũ chỉ vào đoạn cuối cùng khấn trương không thôi cái gì gọi là để cho ta tới gặp ngươi chẳng lẽ chẳng lẽ cô ta muốn đi ra đây là sự tình mà tất cả mọi người đều không dự liệu được vốn cho là chỉ cần giả tạo hồi âm khi quỷ hồn chưa kịp hồi âm hoặc là hồi âm đưa ra có điểm ngoài ý muốn nhưng mà hôm nay lại xuất hiện tình huống như vậy nếu như đem phòng thư này đưa qua sau đó bên kia hồi âm là tốt n g ư ờ i tới đi sẽ là cái hậu quả gì à nhà t r ò quả thật là an bài không theo lẽ thường á tư già nắm chặt tờ giấy viết thư trong tay ngẩng đầu nói không có biện pháp phòng thư này không thể đưa qua ta không rõ b ạ c h v ũ n không ngừng g ã i đầu v ấ n đạo cứ n h i ê n có thể ly khai tầng hầm tới quận dương quán vì sao còn phải một mực ở bên trong vết i thơ giống như là bị phong tỏa tại c á i tầng hầm ngầm lúc ban đầu ta cho rằng là nhà trọ hạn chế nhưng mà xem ra tự hồ không phải như vậy là nhà trọ cố ý t ư già tức thì nói bước bắt chúng ta nhất định phải giả tạo hồi âm nhà trọ khi hạn chế hẳn là giúp chúng chỉ có thể truyền tin cho nhau nếu như nội dung thư có gì đó sai sót mới rời khỏi tầng hầm ngầm trái lại không có chuyện gì thì chúng sẽ chỉ đợi ở tại tầng ngầm này mà thôi thế nhưng mà cái này cũng quá là kỳ quái mạch vụn cảm giác logic thật sự quá mức g ư ờ n g ép rõ ràng là có thể ly khai tầng hầm ngầm lại không thể tụ họp với nhau là t ạ i sao chứ nếu như nhà t r ọ gây hạn chế thì còn chưa tính đi thế nhưng mà nếu như không có gây hạn chế cái này cũng quá mức là kỳ quái nhưng mà tử g i ạ cũng rất bình tĩnh nói cái này t u y ệ t không kỳ quái có thể ly khai tầng hầm ngầm ta đã, đã sớm d ự liệu câu trả lời của tử g dạ vượt ngoài ý liệu của bạch vũ không có gì kỳ quái cả tử g i ạ phân tích nếu như không có cách nào ly khai tầng hầm ngầm chúng ta đây chẳng phải chỉ cần không tiến xuống dưới đó là đơn giản vượt qua quyết tử này hay sao dù sao chỉ cần đúng hạn đưa tin là được rất rõ ràng thư t í n là điều kiện tất yếu để hai con quỷ kia không đi khai khỏi tầng hầm xuất phát từ hạn chế của nhà trọ chính là phải một m ậ t cấp thư t í n cho đối phương sau đó bởi vì nội dung thư t í n có vấn đề mà rời đi tầng hầm ngầm cái loại logic vặn vẹo này là nhà trọ áp đặt lên hai người bọn họ cho dù người bình thường cảm thấy rất hợp lý nhưng mà để cân đối đồ khó quyết tự thì vẫn không có vấn đề gì rồi logic vặn vẹo hỗn loạn đối với nhà trọ mà nói thật ra rất bình thường là sự tình hiển nhiên chính như thời điểm tử dạ lần đầu tiên chấp hành quyết tự hào quyền bị coi là đồ vật cái dụ trên xe b í t được coi là hành khách logic hỗn loạn vốn chính là đặc thù trong quyết tự chỉ thị của nhà trọ tư g i ạ cũng đã sớm thành quen rồi nói cách khác p h o n g tư h này nhất định phải để lại ở nơi này giả tạo ra một p h ò n g hội âm khác đi đến cửa sổ nhìn lý ẩn ở phía cửa sổ đối diện cô lấy điện thoại di động gọi cho hắn dù s a o bảy mét khoảng cách nói chuyện vẫn không thuận tiện hơn nữa nói lớn tiếng sợ sẽ bị quỷ hộn trong tầng hầm nghe được cô cầm tờ giấy viết thư nói với lý ẩn lý ẩn anh nghe em nói em vừa đọc qua phong thư này phong thư này không thể đưa qua phải nhất định c h ứ n lại cái gì lý ẩn nghe xong nhất thời trong đầu sinh ra vô số suy đoán còn chưa kịp mở miệng tứ dạ liền nói cho hắn lý do trong t h ơ này nữ quỷ ghi phải ly khai tầng hầm đến quần dương quán em em nói thật đúng ly khai khỏi tầng hầm ngầm sẽ phát sinh cái gì chúng ta đều có thể dự đoán được cái này chính là nhà trò bức bách chúng ta phải giả tạo hồi âm lý luận xác thực có chút ngoài ý muốn hắn nguyền tưởng rằng không xảy ra vấn đề gì hai con quỷ này sẽ không rời khỏi tầng hầm kế tiếp tư già đọc lá thư này bên trong đề cập tới một ít nội dung làm cho lý ẩn có thể có chút hiểu được nguyên lại cái xương h ô này ác mà là do cô bé kia đề cập đến trước tiên b ấ t quá hiện tại v h ã i ưu tiên suy nghĩ giả tạo h ồ i âm trước tứ dạ lý ẩn nghĩ ngợi nói em nói không sai l à thư này không thể đưa tới n ế u n ữ quý bên kia không tiến vào tầng hầm ngầm của q u ầ n dương quán thì nam quỷ chỗ chúng ta cũng có thể tiến q u a đó lý ẩn hiện tại anh cũng cần giả tạo một phòng hồi âm khác cấp cho nam quỷ ở quần dương quán phụng thư của em không thể đưa qua nên anh cũng chỉ có thể làm như vậy lý ẩn cứ dựa theo kết quả thảo luận trước đây của chúng ta mà làm cứ như vậy đi anh cũng đang có ý này tử dạ thời điểm giả tạo hồi âm nhất định phải cẩn thận nhất định phải sống sót em biết rồi em nhất định sẽ sống sót vô l ư ợ n như thế nào giả tạo hồi âm rất trọng yếu anh cũng nhất định phải cẩn thận à bí ẩn tuy tự thư tính mà xem hai người cũng chỉ là những người yêu nhau bình thường nhưng nhà trọ làm sao lại có thể xây dựng lên hai cung q u ỷ thiện lương trong quyết tự chỉ thị đó là bảy rập quá mức rõ r à n g r ồ i một khi ly khai tầng hầm ngầm tầng khi、so、khai ly cho i đại khai giới với chủ hộ. Ly ẩn giờ lên nhìn đồng hồ, rồi hỏi đôi sợ chính chủ cổ c hộ nhìn hồ h ẩn lên đồng là ly tay sát anh biết thời gian cụ thể của p h o n g thư này được tống suất tám giờ năm mươi phút tốt bây giờ là chín giờ năm phút thời gian coi như đầy đủ nhưng đối với lý ẩn mà nói thời gian cũng còn lại k h ô n g nhiều bởi vì phải trước chín giờ năm phút đưa hồi âm cho nam quỷ dưới tầng hầm không mà cùng em nói chuyện nữa anh c ư ớ p m á y đây nói rồi lý ẩn c ư ớ p điện thoại kế tiếp chú hộ ở hai quán bắt đầu cân nhắc nên viết hồi âm như thế nào đây là lần đầu tiên phải giả tạo hồi âm nên mọi người đều lâm vào trạng thái căng thẳng lo lắng vì vậy hai bên cũng bắt đầu thảo luận vấn đề giả tạo hội âm nguyên a n h quán bên này tứ già đem lá thư đọc lại một lần nữa nội dung hội âm khẳng định phải là n g ư ờ i không thể tới gặp ta nhưng chính vì như vậy mới sinh ra phiền toái nếu quý kia có thể hội âm hỏi vì cái gì không để cho ta tới c hơn ẳ n người không yêu ta nữa rồi hả? Nếu oán Nếu oán nữ quỷ tăng cao, Đồng dạng tăng nhân tố không ổn định g gia lẽ làm làm sẽ rồi phải bởi khí hả? thì cho cho h yêu vậy quỷ ta tố của vậy mà cao nữa gửi đi hội âm giả sư tình kế tiếp sẽ phiền toái rồi bởi vì lá thư kế tiếp vì có sự gia nhập của hội âm giả mà làm cho nội dung trở nên không thông không thuận lợi khả năng cả hai bên sẽ phải một mực tạo hội âm giả b ấ trước quả tại thời t điểm ở nhà ở ọ Lý luận ẩn và tử giả đã thảo t giả đối đã sách. ra r mắt nên giả tạo hồi âm có nội dung trung gian không tạo thành mâu thuẫn quá lớn với nội dung d ẫ n bức t h ư trước. t Đầu i ê n đối với, vì cái vì g ì không để người tới, phải người để đủ tới, cái một có lý do s ứ c t h u y ế t phục, đồng thời cần đem chủ cần đồng đem đệ t r ờ i điểm xa này. c ũ n nên viết ra một đoạn nội dung không cần nhiều tin tình g viết một ra bao hàm quá nhiều tình tình báo, quá Mà âm Tóm một âm, nội dung lá thừa giả lại tiếp tục xuất hiện trong phong không thể không lần nữa vấn giả tạo hồi âm. Tóm lại tiếp giả hồi lại, khi giả tạo hồi xuất sau lá thừa tục thư thì thể tạo tạo Vậy đầu ề sẽ trở t nên n tầng nên g tiếp bắt ầ lớp lớp Kế đ tiên h ả o luận g ả tạo thế t nào hồi như i âm Đầu là cần nhắc nói như thế nào để cho tùng vị hạnh không rời khỏi tầng h ầ p và đưa ra được lý do xác đáng bà c h ủ hộ thương q u a n miên đang ở tầng t hầm ngầm xem có thư tống x u ấ t hay không mà ở lầu hai tứ già và bạch vũ thì đang thảo luận nên giả tạo p h o n g thư hồi âm như thế nào tứ già ngồi trên sàn nhà tại lầu hai cô đang cân nhắc nên biên ra một cái lý do gì cho hoàng mỹ cái này quan hệ đến sinh tử mỗi người cho nên hai người đều rất quan trọng cho nên hai người đều rất thận trọng ta ừ trong thư có thể r nhìn ra được tâm dạng, không cưới, không phương, có được của tâm hai nghĩ ư ờ i này dạng Một bộ k ô không Không không n nạn chàng chồng Nếu như g phải phải thì thì thăm cưới tuyệt cự lấy thêm muốn điều chỉnh t â m tình lại một chút n ê mỗi một cái lý do tướng Chúng dạ tiêu cảm giác rất không xong cây này cũng không phải là loại phiềm tình cảm lúc tám giờ các loại lý do không hiểu thấu cũng chẳng khác gì nói nhảm tuyệt đại đa số nhưng người yêu nhau trên thế giới này không thể chấp nhận được lý do thoái thoát Không thể chấp nhận được lý do thoái thác. tình yêu giữa hai chúng ta chính là lâu dài hả có thể tàn trong sớm tối tứ già cũng đồng thời đang suy nghĩ cô suy nghĩ nên dùng một lý do nào mới có thể thỏa mãn tâm tính của nữ giới giả t h i ế t tình yêu g i ữ a mình và lý ẩn bị cha mẹ phản đối mà thời điểm mình muốn đi gặp hắn hắn nói ra một lý do thì mình sẽ không đi gặp hắn sao cái lý do gì cái lý do gì thích hợp nhất thỏa đáng tự nhiên nhất đây đây là nàng đề thứ nhất nhà t r ò đưa ra cho bọn hắn tư giả c ắ n bút mái nhìn giấy viết thư trước mắt thật lâu không có cách nào h ạ bút mà bạch vũ bên cạnh thì đang trầm từ suy nghĩ đáng giận nha ta nghĩ không ra được bạch vũ vội vàng hỏi tử dạ d o a n h tiểu thư người có nghĩ ra được gì không ta không biết là nên làm sao bây giờ thăng thắng mà nói đ i loài như trước khi cha mẹ chúng ta đồng ý vẫn là đừng nên gặp mặt lý do này cũng không phải không thể được dùng nhưng mà lại không tuyệt đối nắm chắc thuyết phục được nữ quỷ không đi lên ai cũng không dám đơn giản hạ bút lại dưới tình huống không thể ly khai biệt quán quỷ mà đi lên thì tuyệt đối là chết chắc mà thời gian không đợi người nếu như cứ tiếp tục chần chừ không chịu đưa cho hồi âm hậu quả thiết t ư ợ n g không chịu nói không có cách nào sao nếu không bạch vũ nói không tử dạ lắc đầu nhất định còn có phương pháp xử lý tốt hơn nữa mà ở quận dương quán lý ẩn có chút lo lắng cho tử dạ bên kia Phòng d ụ chương mười ba đến đây là hết mời các bạn cùng lắng nghe n h â n diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau